Chị Thế Tà Quân Tập 250 Đầu tiên là thiên thánh cung đột nhiên bị hủy, rồi thiên trụ sơn ngăn cách, đại lục và dị tộc bị sụp đổ. Việc này chẳng khác gì là lòng tin trong lòng hắn bị đánh mất. Cả người cô hộ biến thành cái xác không hồn. Nhưng không chỉ như vậy, huyền công kêu ngào ca đợi của hắn vào lúc là tối trọng yếu sắp đột phá, thì đột nhiên thất bại, hoàn toàn thất bại nếu cũng chỉ bao nhiêu đó thì hắn còn chịu được. nhưng ngay sau đó biết được thủ hộ thánh địa vạc năm 5.000 năm đoạt tiên chi chiến nhưng cuối cùng đó lại là một sai lầm thật lực loài đa kích này đã hoàn toàn phá tan tinh thần của hắn. ý nghĩ duy nhất của hắn hiện giờ là muốn chết, cũng chỉ có chết mà thôi. cùng dị tập nhân đồng quy vô tận. nhưng hiện tại là biết rằng chết như vậy chính là đang trốn tránh, là hành vi của kẻ nhu nhược, đáng xấu hổ. Thậm chí so với kẻ bị cấm sừng cũng không bằng. Cổ Hằng hỏng mất, hoàn toàn hỏng mất. Một thân huyền công thầm sầu, ở một cách này hoàn toàn sập đổ, dùng nhằn duy trì mấy ngàn năm, dĩ nhiên cũng là trong phút chốc khổ hẻo. Nhân quân mặt ta cảm thấy được hẳn là còn có nguyên do khác. Cổ Hằng vẫn là một nhân vật truyền kỳ vu sơn vân, không đến nỗi yếu đuối như vậy. Việc cuối cùng ta muốn nhờ người, chuyện cá nhân. Cố hăng trầm mặt thật lâu, làm cho quân mặt ta càng cảm giác mất hết kiên nhẫn mới rung rảy say người, trong mắt hắn thậm chí có lệ quan. Nhờ người, nhất định, nhất định phải chiếu cố tốt kiều ảnh. Quân mặt ta không khỏi trầm mặt. Kiều ảnh là một nữ hại đáng thường, tạo hóa cho nàng thần thông tuệ nhãn, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì tuệ nhãn mà từ nhỏ đã bị đưa vào thiên thánh cùng. Trước sau hơn năm nghìn năm, vẫn cô đơn sống đến bây giờ. Tuổi tác mặc dù dài, nhưng tấm lòng của nó thì vẫn như ngày nào. Nữ nhân trên thế gian, ai cũng được hưởng hạnh phúc. Có người thân, có phu quân, nhưng nó lại không có gì cả. Tất cả đều không có. Nàng vì thánh địa, vì đoạt thiên trì chiến, trả giá cho đến tận bây giờ. Hiện tại, ta đem nàng phó thác cho người. Cố hẳn nhìn quân bạc ta, Trong mắt chàng ngập khẩn cầu. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tố cho nàng. Nếu có thể. Nếu đến xong trận này. Mà nàng còn sống. Lão Phu hy vọng nàng có thể trở thành chính bản thân nàng. Có thể đi tìm hạnh phúc cho mình. Cho dù đó chỉ là hạnh phúc. Làm một nữ nhân. khuôn mặt ta như cũ vẫn duy trì trầm mặt. Bởi vì hắn hiểu được. Cố hằng vẫn chưa nói hết ý. Hắn là còn điều gì khác nữa. Nhưng có hằng lại dừng đại. Bế mặt thẫn thờ bi ai? Ta biết, trên kiêu ánh có được âm dương nhãn. Ngoài trừ những người thân cận nhất thì không ai có thể biết, thậm chí người thân cận nàng nhất cũng chưa chắc hiểu được cái nàng có trước cuộc là cái gì. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, Chuyện như vậy cũng không có gì lạ, dân gian thường có chuyện thuyết về tiểu hại tử có thể thấy mọi vật kỳ lạ xung quanh, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, loại tố chất dị tượng cũng sẽ không còn tồn tại trong mắt người khác nữa. Hắn ho khan một tiếng nói, "Vì sao Kiều Ảnh bị người đã phát hiện, có phải chỉ là trùng hợp?" Cổ Hằng thân mình trung lên, một hồi lâu sau cũng không nói gì, hai mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt chậm rãi đỏ lên, hắn đột cuộc nhắm hai mắt lại, dùng một loại khẩu khí giống như là quyết tử sắp chết trên trị nói. "Bởi vì phụ thân của Kiều Ảnh cũng không phải người thường. Nó, nó là nữ nhi của ta." Khuôn mặt tạ tuy chẳng đã đoán được cái gì, Nhưng vẫn là bị một câu nói này làm cho hoảng sợ. Cổ hạng đối với kiểu ảnh yêu thương hết mực, trong tình huống vừa rồi cũng vẫn không quên nàng. Khi kiều ảnh, qua phía thiên phạt, cổ hạng biểu hiện ra ngoài, một sự thoải mái, làm cho quân mặt ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hẳn thật không ngờ kiều ảnh chính là nữ nhi của cổ hạng, bởi vì hai người tuổi tác trên lệch quá xa. Chuyện tình từ xưa thượng đau khổ, lão phu cả đời này ở thiền thánh cùng, ái tê của ta mất được gần hai trăm năm. Cố hăng chưa thoát nổi, có một ngày, trong đêm đó, ta mơ thấy nàng, nàng đứng một bên trên đỉnh núi, mọi thứ dường như trở lại như ngày xưa. Nhưng lúc đó ta lại phát hiện, chính là bởi vì tình thâm không thể quên, là khiến công lực của ta tiến triển nhanh. Ngày thường các bản không thể đột phá bình cảnh, nhưng khi đó lại dễ dàng vượt qua, bởi vì trong lòng ta trừ bỏ thê tử đã mất, thật sự là không còn thứ gì. Vì vậy mà tâm linh sáng suốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cực vô tình, cực vô ái, cực vô tâm. khuôn mặt ta nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn đã đoán được, chuyện sắp được nghe là chuyện gì. Qua một ngàn năm sau, Lão Phu Tâm đã đặt đến mức ba chi cảnh. Công lực bản thân cũng dừng lại, rất lâu sau đó cũng không có nửa điểm đột phá. Lão Phu ngay từ đầu đã không còn gì, thầm nghĩ bọt cộng sẽ có gậy thành quả. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ. Lão Phu lại nhớ lại năm đó, tưởng nhớ thê tử đã mất, lại có thể khiến Tu Vi đột phá Nhưng đã qua một ngàn năm trăm năm, cho dù miễn cưỡng hội tưởng, cũng chỉ là những ký ức mơ hồ, thậm chí còn không có nửa điểm thường tầm. Cổ hàng, dòng lạc xuống, kệ. Cho nên, ngay nghĩ rằng, nếu đã như vậy, thì không bằng giết khoát vào trần thế lần nữa, đi thêm bước nữa à. Cuộc mặt ta thở dài, thật sự không biết nên mắng hắn hay là nên an ủi hắn. Loại tình huống này nhìn mãi quẹn mắt, có người mượn lực lượng cựu hận mà đột phá, có người dùng nữ nhân song tu để đột phá, còn có người dùng máu giết chóc để đột phá. Nhưng có một số điều, đó là bất kể là dùng cái gì, chỉ là ngoài lực thì nhất định sẽ không đạt đến đỉnh phòng, nhất là loại mà bản thân không dồn tâm trí vào đó. Cố hàng hiện nhiên là tính toán mượn chuyện tình cảm để đột phá. Cái này cũng không coi là nhiều, là điều kỳ lạ. Đúng là thế, cổ hằng gật đầu. Khi đó lão phu hai đời tu hành, lấy cổ hằng làm tên, đã hơn có 1.700 tuổi, nhưng vì huyền công bản thân thầm sầu, hơn nữa có thuộc trú nhàn nên nhìn giống như người 30 tuổi. Hơn nữa, sau khi dịch dùng, liền trở thành một người có bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Sau khi sướng núi, thì hầu như không phí công sức để chọn được người thích hợp. Cố hạng bi ai hít một hơi nổi. Ta một lòng muốn đeo đuổi cái cảm giác thương tâm lên hồn chia cách, nên tìm kiếm một nữ tử thiện phú không cao, không thể tu luyện lực. Tới giờ còn nhớ trỏ, nàng gọi là Thanh Y, là một cô đường nhìn rất dễ thương, nhưng trời sinh thân thể gầy yếu. Lão phụ, Lão Phù. Cố hạng cơ hộ nói không thành tiếng. Lão Phù thật sự ái mộ nàng, chấp nhận cái giá phải trả. Trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vững. Loại cảm giác này thật sự là Mấy trăm năm sau, nàng hạ sinh cho ta một nữ nhị thân thể lại càng suy nhược. Hai năm sau đó, bệnh càng ngày càng nặng. cho cuộc vĩnh biệt cõi đời. Cổ hàng thanh âm trung chạy. Trước khi chết, nàng cầm lấy tay của ta, nói bất kể như thế nào, phải chiếu cố tốt cho nữ nhi của chúng ta. Sau đó nàng nói một câu như biết tất cả mọi chuyện. Một câu nói cuối cùng kia của nàng lại làm cho lão phu nhớ cho đến bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến, là lòng đau như cắt, tê tâm liệt phế. Nàng nói: "Ta biết chàng là người có bản lĩnh, ta không trách chàng. Có thể cùng chàng chung sống mấy năm nay, như vợ chồng, ta thỏa mãn rồi, thật sự thỏa mãn. Cái đời ta như vậy, cũng đủ rồi." Cổ hằng rơi nước mắt, cơ hồ khóc không thành tiếng cuốn mặt tà thở dài thật sâu một tiếng lại là một nữ tử thông minh hiểu chuyện chi tiết từ xưa họng ngang từng bạc mệnh mà cổ hàng này cũng thật ác độc người gặp phải hắn quả thật là xui xẻo hắn tuy chẳng có được cảm giác đau lòng đoạn giúp hắn đột phá nhưng cả đời là vĩnh viễn không thoát khỏi cảm giác này bằng trực giác nhạy cảm của phái nữ với một thời gian dài chung chăn gối Nếu không phát hiện điều lạ thường ở cổ hạng, đó mới là điều quái lạ. Nhưng điều khó khăn nhất chính là, người phụ nữ này, từ đầu đến cuối, không hề yêu cầu bất cứ đồ vật gì, đem tất cả đều giấu trong lòng. Lo sợ rằng nếu chính mình nói ra, liền phá hủy đoạn nhân duyên đẹp đẽ này. Có thể sống cùng người mình yêu tha thiết vài năm, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì ở hẳn. Điều duy nhất không yên lòng cũng chỉ là về đứa con gái của mình mà thôi, hoặc là chỉ có cách lý giải về phần tình cảm sâu đầm này cùng với sự khoan dung mới khiến cho cổ hàng cả đời thống khổ cho đến hôm nay đi. Tình cảm vô cùng, yêu vô cùng, tương tư vô cùng, nhưng chính loại tâm ý này lại làm cho bản thân hắn thống khổ. Suốt mấy ngàn năm, suốt đời vẫn không thể quên. Nhất là, con có kêu ảnh, mỗi giây, mỗi phút lại nhắc nhở hắn. Lão phù vốn định, đem ảnh gì giao phó cho người thân tin cậy. Sống như một cô gái giàu có bình thường, nhưng lại có phát hiện ngoại ý muốn. Ảnh gì? Nó lại có tuệ nhãn trời sinh. Cố hạng trung trung mà thở dài, buông bã thật lâu mới nổi. Khi đó, đoạt thiên chi chiến, phương pháp ẩn thân của vị tộc nhân. Làm chúng ta thương vong khó có thể tưởng tượng được Vị thế ta Vị thế tà, Vị thế, thế lão liền mang con gái của mình Cho thiên tán sờn Chụp cái mũ tính mạng thiên hạ muôn dân lớn như vậy Đủ để cầm tù con gái của chính lão hơn nghìn năm Cũng vì vậy là mất đi hạnh phúc cả đời của nàng Thật sự là vĩ đại Thật sự là một người cha vĩ đại Quân mặt ta nói một cách lạnh lùng sắc bén. Thực cha. Quân mặt ta cũng không thể nhìn được thở dài từ đáy lòng. Những người ở Tam Đại Thánh Địa này, vì đoạt thiên chi chính, thật không biết đã hy sinh nhiều đến mức nào. Hy sinh tuyệt đối không chỉ là tính mạng, còn có tình thân, tình băng hữu, tình yêu, toàn bộ mọi thứ. Là ngu ngốc ư, là cao thượng ư, đáng để tôn thợ ư, hay có lẽ là đáng để chửi rủa? Giờ phút này, quân mặt ta chỉ cảm thấy, ở trong lòng chất loạn. Hắn có thể từ góc độ người làm cha chỉ trích cổ hẳn, lấy tội danh, bạc tình lan, chỉ trích cổ hẳn, nhưng mặt khác chính là quân mặt ta lại không tìm lấy lý do thích hợp nào để lên Ản. Loại tinh thần này làm hắn thực sự không biết đánh giá như thế nào, số cuộc là nên bắt đầu ca ngợi hay là nên mạnh mẽ đả kích Nhìn cổ hẳn trước mắt, quân mặt ta thực sự không biết nói như thế nào, mình trước cuộc đối với hắn có cái nhìn gì, không phục ư. Kinh bỉ ư, muốn mắng chửi, muốn ca ngợi ư. Người đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng hận, những lời này chính là không có chút giả tạo nào. Nhưng người có thể làm cho quân mặt ta trong lòng cảm nhận phức tạp như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, vì cương giả đương đại này, chắc chắn là đứng thứ nhất trong cả hai cuộc đời làm người của hắn. Hận, hắn hận đến cực điểm, kinh bỉ, hắn cũng khinh bỉ đi cực điểm, nhưng trong lòng hắn cũng có một chút bội phục. Một chút kính trọng, nếu đổi chỗ cho hắn, quân mặt ta biết mình tuyệt đối sẽ không thể hy sinh lớn như vậy. Cho dù mình thật sự đem chuyện thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cũng không làm được. Chính mình vừa không thể vô tình như cổ hạng, cũng không thể hữu tình như cổ hạng. Nhưng cổ hạng vô tình chính là với người nhà, lại hữu tình với thiên hạ. Quân mặt ta với hắn đúng là hoàn toàn trái ngược. Nói cổ hạng lòng dạ độc ác, bạc tình bạc nghĩa cũng có lý, nhưng hắn thực sự mang thiên hạ trong tim, ân huệ tỏa sáng mọi chúng sinh. Nói hắn, chí sĩ, lòng đầy nhân ái, mang phong thái anh hùng, nhưng lại trơ mắt nhìn vợ yêu chết đi, tự tay đem con gái mình đào tạo thành công cụ chiến tranh của đoạt thiên chi chỉnh. Hắn đối với thiên hạ, đối với lý tưởng, đối với truyền thừa, đối với quan dinh đều không có chỗ nào không đáng kính trọng. Nhưng trì tiền đối với người thân của mình. Quả thật như thế, quá tàn nhẫn độc ác. Người như vậy, nếu đổi lại là người, ngươi sẽ đánh giá như thế nào đây? Ta nghĩ, nếu kiều ảnh được đặt theo họ mẹ, chắc là đến bây giờ, nàng vẫn không biết thân thế của mình, sẽ càng không biết được mình có một người cha vĩ đại như vậy. Quân mặt ta lạnh lồn hoại. Về phần thân thế hiện tại của kiều ảnh, bằng năng lực của cổ hằng bố trí cho nàng một chút dấu hiệu giả tạo, Thật sự là chuyện rất dễ dàng, căn bản không có chút khó khăn nào. Tất nhiên là không biết, ta làm sao có thể nói cho nàng biết. Cố hằng nói một cách đau buồn, ta vốn là mắc nợ mẹ con cô nàng rất nhiều. Ta vì kiều ảnh có thể có một người cha vĩ đại như vậy, cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo và tự hào thay cho nàng. Cuốn mặt ta trao phúng nói, ngài thật sự bị thánh địa trả giá mọi thứ. Thậm chí là đem thứ mình vô cùng yêu thương, con gái của mình cũng có thể đào tạo thành công cụ, một thứ công cụ chiến tranh. Thậm chí bản thân mình cũng toàn bộ tham gia, cả hai cuộc đời, bội phục bội phục. Cổ hạng cắn chặt trăng, khuôn mặt vằn vèo cực điểm, dường như trong lòng đau đứng kịch liệt, đột nhiên khàn dòng nổi. Ta trải qua hai cuộc đời tới này cũng chỉ có chút huyết mạch duy nhất này, ta không phải không muốn cho con gái mình một cuộc sống tốt đẹp. Khiến cho nó có một cuộc sống bình thẳng. Ta không muốn ôm lấy con gái mình khóc lóc một chừng. Ta không phải là không muốn sống cùng với con. Dốc bầu tâm sự à? Ta muốn. Làm sao lại có thể còn muốn? Ta muốn đến chết. Nhưng có thể. Nếu như ta làm như vậy, thiên hạ muôn dân. Sẽ phải làm như thế nào bây giờ? Không có tuệ nhãn thận thông của kiều ảnh trợ. Chẳng lẽ ta đứng nhìn các huynh đệ của ta từng đám chết để dưới tay bọn dị tộc nhân hay sao? Một đám người bị thuộc hạ đồng quy vô tận, hy sinh, cùng dị tộc nhân hay sao? Phải, ta hy sinh hạnh phúc suốt đời của con gái mình một cách đê tiện, nhưng người có biết hay không? Nhờ con gái của ta, là con gái của ta vị thánh địa ngăn chặn được bao nhiêu tổn thức. cố hạng siết chặt nắm tay để bước đuổi gần sành. Đây cũng là huynh đệ của ta, cũng là tay chân của ta. Chẳng lẽ con gái của ta nên đi hưởng thụ hạnh phúc, còn bọn hắn lại đáng chết sao? Phải, lão nói về đạo lý lớn này, thật sự là không có chút sai sót nào, nhưng chuyện không hay nhất cũng là chuyện ta thực sự cảm thấy chướng mắt. Chính là lão đem cái trách nhiệm nặng nề như vậy toàn bộ đặt trên vai một người con gái. khuôn mặt ta lành lùng nổi, như vậy thế giới này cần có đàn ông để làm gì? Những huynh đệ kia của lão, những gì cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ hết rồi. Vợ yêu, thiết đẹp, một đàn con cháu, thay đổi từng đợt từng đợt, mấy nghìn năm qua, tính rằng thế tử. Đàn bà của bọn họ, hắn có thể trọng chất hại cốt nhiều đuổi, chuyện này sao lão lại không nói. khuôn mặt ta tàn nhận nói, bọn hắn đã sớm hưởng thụ những gì người thường không thể hưởng thụ, cho dù chết đi hắn cũng không có nhiều điều tiếc nuối. Nhân lão lại buộc con gái do chính mình sinh ra, trải qua hơn nghìn năm tháng. Nhưng sắc thái cuộc sống thì vẫn chưa nhận biết được gì. Người làm cha như lão sao có thể tạng nhẫn đến như vậy? Thế giới này, xét đến cùng vẫn là một xã hội nam quyền tối thượng. Người đàn ông vừa có quyền lợi thì đồng thời có cả nghĩa vụ. Nếu như thế, trách nhiệm năng nề. Đều nên do đàn ông gánh vác. Tại sao lại có thể để cho một người phụ nữ phụ trách sự sinh tồn của đàn ông? Những huynh đề kia của lão, nếu còn có chút lương tầm, đã sớm xấu hổ mà tự vẫn. Chứ không phải là chơi cái mặt mo ra, cứ thế mà lợi dụng thiên phú của người phụ nữ. Vì bọn họ mà mở ra một đường tắt, đi đến chiến thắng, ôm dung, lấy được sự huy hoàng của tán thưởng. Còn có thứ quan dinh mơ hồ chó má đáng cười. Thắng lợi như vậy, thật là nhờ bẩn, từ đầu đến cuối nhơ bẩn hẹn hạ. Quân mặt ta lành lùng nói, Các người, cho dù vì đại lục này làm chức nhiều chuyện, vẫn đáng xấu hổ. Dạng an toàn này... Nếu đám người các người còn có chút máu đàn ông trong người, nên cảm thấy nhục nhã. Nếu đám người các người còn có chút danh dự của đàn ông, nên cảm thấy xấu hổ. Cách bảo vệ an nguy thiên hạ như vậy, còn không bằng cây rắm. Chiến tranh cho đến bây giờ đều thuộc về đàn ông. Đàn ông trên chiến trường chết một nghìn một vạn cho đến mười vạn mấy trăm vạn, đó đều là hiển nhiên. Nhưng các người là muốn cho nữ nhân yếu đuổi tra trận giết địch, nhận lấy cái trách nhiệm nặng nề như vậy, thậm chí lấy đi hạnh phúc cả đời của người phụ nữ đó. Phải trả một cái giá lớn là vĩnh viễn cô độc, thật sự không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Quân Mạc Tà không chỉ là một kẻ yêu hận được có thể nói ra, hơn nữa hắn còn là một người đàn ông theo chủ nghĩa nam nhân điển hình. Ở kiếp trước, mỗi lần thấy các triều đại hoàn tất, lấy danh nghĩa, hòa hiếu kết giao để gả công chúa ra ngoài, hắn sẽ liền điên cuộn chửi rủa. Những thứ thuộc về chiến tranh của đàn ông dựa vào cái gì là muốn đẩy người phụ nữ ra làm vật thi sinh. Dùng một cái đúng quần phụ nữ, đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ đàn ông trong thiên hạ lại có thể sống thanh thản, cứ như vậy ca múa, mừng cảnh thái bệnh hay sao? Đây là loại lý luận quỷ quái gì? Loại lý lẽ mất vậy loại lý lẽ của lũ bất lực. Đó là lý do khi nghe nói đến chuyện cổ hạng hi sinh con gái mình, quân mặt ta lại ăn nói sặc mùi thuốc súng cực kỳ trói tài, cực kỳ gây gắt, không chút lưu tình. Càng nói, lời lẽ càng giận dữ. Với góc độ cổ hạng mà nói, có thể chuyện này không sai, có thể đáng được ca tụng, nhưng quân Mạc Tà chưa bao giờ ủng hộ cách làm này. Hoặc, loài người như hắn mà nói quá cực đoan, nhưng quân Mạc Tà vốn là một người cực đoan, loài ý nghĩ này của hắn là thăm căn của đế. Nếu có người nói với hắn chỉ cần hy sinh mai tuy yên, hoặc là bất kỳ nữ nhân nào có quân già, là có thể đổi lấy thiên hạ thái bệnh, đổi lấy thái bệnh của đại lục, thì phản ứng đầu tiên của quân Mạc Tà... Chắc chắn sẽ giết chết cổ tộc của người này. Cố hàng đưa đứng nghe quân mặt ta liên tiếp chỉ trích, nhưng trước sau lại không nói một lời. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài nổi. Mặc kệ lựa chọn lúc đầu của ta là đúng hay sai, chuyện này đã xảy ra rồi. Hiện tại, ảnh nhi đang ở bên cạnh người. An toàn của nàng, ta liền giao phó cho người, trần chiến này sống hay chết, mặc cho số phận. Nhưng đều có thể sống sót, ta hy vọng người có thể thầy ta chăm sóc nàng. Quân mặt ta cười lành. Hiện tại, lão trước cuộc nhớ đến nàng là con gái trụ của mình sao? Sự tình xa cách hơn nghìn năm sau, Mới nhớ đến tình cảm sâu đậm của người phụ nữ của mình nàng, Trước lúc ông sắp chết. Lão trước cuộc mới nhớ đến một chút khuyết mạch của mình sao? Cố hàn, lão cũng thật là đạo đức giả. Đạo đức giả cũng được, đáng xấu hổ cũng thế, cứ coi như ta. Hạ lưu bị ổi như vậy đi, tùy ngươi muốn nói như thế nào cũng được, giọng nói của cổ hàng trở nên quyết liệt. Cuối cùng thì một chút bấu mũ tịnh thăm này, cũng là sự thật không thể chè dẫu. Sự thật đương nhiên không thể chè dẫu, nhưng quân mặt tà ta không có nghĩa vụ. Thay lão chăm sóc con gái, dựa vào cái gì, ta sao phải gánh vác trách nhiệm này? Quân mặt ta nói một cách lành nhạt. chuyện của lão đã tự đi mà xử lý, ta muốn ngươi cưới nàng. Cố hàng đột nhiên quay mạnh người, nắm chặt lấy vạt áo của quân mặt ta, nghiến răng nghiến lời nổi. Cưới nàng, chăm sóc nàng, lão phu nhìn thấy được, hơn một nghìn năm này, nàng chỉ đối với người là khác biệt. Nói đùa sao, nàng đối với ta có chút khác biệt, ta liền nên cưới nàng à? Quân mặt ta cười lành một tiếng nói, vậy dưới gầm trời này, cứ con gái thực sự, thì ta hẳn là nên cưới đi. Trong thiên hạ, mỗi người con gái lại có dáng vẻ khác biệt, ta đây có hay không nên cưới toàn bộ ta mặc kệ người khác như thế nào nhưng con gái của ta người nhất định phải chăm sóc tốt cố hằng dùng dập thở hổn hển mấy hơi đột nhiên lại sáo quyệt cười rộ lên quân bạc tà ta, ta cũng chỉ nói đến thế thôi người cho là lão phu không nhận thấy chút sắc tâm của người sao nói đùa đều là đàn ông cả chỉ lần đầu tiên ngươi đến thánh sơn lão phu đã nhìn ra rồi trên đời này người thích hợp với ảnh gì nhất chỉ có người sắc tâm ta đương nhiên là có cái loại sắc tâm như vậy Chỉ cần là đàn ông, ai chả có. Chỉ cần là đàn ông, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền nhìn thêm vài lần. Quân mặt ta không hổ là mặt dày mày dặn. Được cha cô gái, ngay trước mặt chỉ trà vẫn không đỏ mặt, ngược lại còn hôn giữ dứt khoát nổi. Ta chỉ muốn chơi đùa thôi, căn bản là không có ý cưới nàng, không cần phải nói đâu xa. Chỉ cần việc nàng là con gái của lão, lão tử nói không cưới, là sẽ không cưới. Nói xong, quân mặt ta chỉ vào cổ hàng, đang nắm vạt áo của chính mình quát. Buông ra! Người nói cái gì? Chỉ đùa thôi hả? Ánh mắt của Hằng lập tức trở nên cực độ nguy hiểm, giống như cây kìm chăm chú nhìn vào con mắt quân mặt ta. Quân mặt ta khiêu khích ngược lại trừng mắt nhịn hắn, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo, nhưng trong giấy mắt của Hằng chợt cười rộ lên, buông tay ra, không ngờ nhẹ nhàng nói. Người đã nói muốn chơi đùa, vậy thì thú vị rồi, tiếp tục chơi thôi. Nếu như một đời ta chi quân chủ muốn chơi đùa, lão phu, một lão sắp chết, không nhận mệnh thì còn biết làm sao? Quân mặt ta nghẹn hồng nhìn trân trối, thật sự không tưởng tượng được, hắn sẽ trả lời như vậy, nhìn không được bật thuốc lên mắng tò. Mẹ kiếp, đại gia người, đầu óc người có vấn đề phải không? Đây chính là con gái của người đó. Lời đồn thì thế nào? Quân phủ chủ không nghe rõ sao? Cố hàng cười. Bây giờ lão phu còn gì để nói nữa, cũng không muốn tiếp tục chơi với người nữa. Cố hàng hưng lạnh một tiếng nói tiếp. Con điều này nữa, nàng không phải con gái của ta. Thỉnh người nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng cho nàng biết chuyện nàng là con gái của ta, đây là thỉnh cầu cuối cùng của lão phụ đối với người. cố hạng nói xong, đột nhiên cứ như vậy giả trừ không gian tỏa định, thẳng nhiên đi ra ngoài, đi đến bên cạnh, các thánh địa cao thủ. Râu tóc tuy rằng bạc trắng như tuyết, nhưng thần sắc rõ trạng đã trở nên thoải mái hơn không ít, khí độ bản thân là tái hiện ra vẻ cao quỷ, tuy rằng chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phòng, nhưng sau dưới bộ dạng sa súc lúc trước. Dường như là hai người hoàn toàn khác nhau Đúng cũng tốt, sai cũng được, công đạo Tội lỗi cả đời Sau buổi nói chuyện cùng quân mặt ta Bên trong không gian tỏa định Đều đã hoàn toàn minh bạch Cho dù là sai, có tội Cũng đã thủ hộ đại lục một vạn năm Cho dù là đúng Cũng đã từng làm qua rất nhiều chuyện sai trái đến cực điểm Nhưng hiện tại, hết thấy đã không còn trọng yếu thứ duy nhất con trọng yếu chính là trận chiến trước mắt này mà thôi. đối với câu chơi đùa mà thôi của quân mặt tà, cổ hàng trực tiếp kịch bối hình bị. nếu tại chi quân chủ không phải người có trách nhiệm, như thế cổ hàng lập tức thừa giận bạc thân mình nhìn làm người rồi. chính như theo lời hắn vừa nói lúc nãy, vô luận ngươi làm như thế nào đều không có quan hệ với ta. đối mặt với một người chỉ trong tức tắc từ một người chịu trách nhiệm cực đoan biến thành một người vô trách nhiệm đến cực độ, quân mặt tà dở khóc dở cười tiên sư bà ngoại nó chứ. Thế này là thế nào? Sao lại có người như vậy? Nhưng quân mặt ta cũng hiểu được, cổ hàng thống khổ cũng tốt, ấy nấy cũng vậy, hố thẹn cũng thế. Trong cái không gian tỏa liên này, toàn bộ đã quy về hư vô rồi, bởi vì hắn đã đem hết thảy đổ lên người của mình. Cổ hàng thật sự đã không còn muốn sống rồi. Đồng dạng, sau trận chiến này, tam đại thánh địa sẽ chỉ còn là hư vô, lưu lại bóng dáng mình bên trong sự sách. Đây là ước nguyện duy nhất của bọn họ, cũng là lý tưởng lớn nhất của bọn họ trong thời khắc đầy, tin tưởng, coi như là hiện tại quỷ xuống cầu bọn hắn, bọn hắn cũng quyết sẽ không đổi ý. Tâm của bọn hắn đã chết, cái chết của bọn hắn, quân mặt ta cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được, huống chi hắn cũng không muốn ngăn. Chính là theo lời hắn vừa nói lúc nãy, cho dù phải chết, cũng phải chết sao cho đổi lại một cái giá lớn nhất. Đây là yêu cầu duy nhất của quân mạc tạ yêu cầu này có thể là lãnh quyết, có thể là hiệu quả và lợi ích, có thể là tàn nhẫn. Nhưng đó là yêu cầu duy nhất của hắn, duy chỉ có như thế mới có thể phát huy ra được giá trị lớn nhất của một trận chiến này. Duy chỉ có như thế mới có thể được coi là gánh vắt trách nhiệm của huyện huyền Đại Lùng. Nếu để cho những cao thủ này vô duyên vô cớ đối mặt với một ít tợm tét, đã chơi trò tự bào, cái này quả thực Khiến cho quân đại thiếu gia chính thức khóc còn ra nước mắt rồi. Trong chiến tranh, Nam Di sống tiểu sải, chết cũng phải sao cho lừng lẫy. Yên lòng, yên dạ. Sống không thẹn với kiếp này. Cho dù cuối cùng nhất định phải hóa thành mây khỏi, cũng phải là đám mây ngũ sắc lừng lẫy nhất. Cái này mới chính là Nam Di. Cái này mới là không phụ hai chữ Nam Di. Yêu cầu này tuyệt đối không chỉ giới hạn cho người có tam đại thanh địa cũng là yêu cầu đối với tất cả tướng đỉnh, dưới trướng của mình, cũng là yêu cầu đối với tất cả thiên phạt chiến sĩ, càng là yêu cầu đối với chính bản thân hẳn. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên từ phương xa. Quân đội hậu viện đến từ thiên phạt trước cuộc cung đội tới, đồng thời xúc động tất cả huyện thú phi hành, đã ngoại thất cấp, chở bộ đội. Tuy rằng do lực lượng không đủ, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, Nhưng cuối cùng tại thời khắc mấu chút này đã đem rất nhiều lực lượng vận chuyển tới. Thời điểm quân Mạc Tà Mai Tuyết Yên đang kiểm kê, bình tĩnh khiến quân Mạc Tà nhận được một tin tức vô cùng tốt. Ngoài trừ chiến sĩ của băng tộc cùng hầu tộc, bởi vì chiến lược bản thân tương đối yếu hơn một chút, trước mắt vẫn chưa đuổi kịp. Sư tộc, báo tộc, điêu tộc cùng lát tộc, chiến sĩ mỗi một tộc đều có đến năm ngàn bốn tập cộng đại tổng cộng có 2 vạn đại quân đã đến nơi đóng quân, khiến cho chiến lực bên mệnh vốn đang, giật gấu vá vai, nghèo trước bộng tơi cũng được cải thiện thật lớn. Cho đến tận lúc này, tổng chiến lực trước mắt đạt đến 3 vạn 4.000 ngàn người, còn về phía thành địa cũng được đến 7.000 ngàn. Tổng số binh tướng của song phương cộng đại 4 vạn 1.000 ngàn. Mà chiến lực của mỗi người ở trong đó, cho dù thấp nhất cũng đạt đến cấp độ tôn giả, toàn bộ thành viên đều đã làm tốt công tác. Chuẩn bị cho chiến đấu. Giữa trưa, lấy cổ hàng 5 người đứng đầu, đi đầu là Mạc Vô Đạo, nhân viên phó chiến của Tam Đại Thánh Địa, đem 7.000 chiến lực phân thành 10 đội ngũ. Ngay ngắn trật tự lần lượt đi đến nơi trú quân của Thiên phạt tiếp thu sự chỉ huy thống nhất của quân Mạc tà. Đối với cử động này của Tam Đại Thánh Địa, quân Mạc tà không có cự tuệ, tỏ vẻ tiếp dẫn, mặc kệ trước kia xung đột như thế nào, thu hận ra sao. Nhưng giờ phút này cũng đã trở thành chiến hữu, đứng trên cùng một chiến hào. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có 5 người. Vốn là đi theo hạ trượng thiên năm xưa, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tổ đội cùng với người khác của thánh địa. Chỉ một mình lưu lại ở bên ngoài, cho dù cổ hàng phân tích trái phải, khiển trách như thế nào, bọn hắn cũng không sửa lại nguyện ý ban đầu. Trận hào kiếp diệt thế này, chúng ta nhất định sẽ tham gia nhưng tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng các người. Chúng ta giết, làm việc của chúng ta, sống hay chết cũng không cần các người quản. Thời điểm chúng ta bị người trả thù, các ngươi đã quay tay đứt nhịn như vậy lúc đại cớ sao? Chúng ta phải nghe lời các người. Đồng dạng chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái gì và chỉ huy thống nhất, lại còn là chỉ huy đến từ kẻ thù. Loại thái độ này của bọn hắn, mặc dù không có nói rõ, nhưng động tác đã rõ ràng biểu lộ ý tứ của bản thân. Đối với mấy kẻ này. Quân mặt ta trực tiếp bỏ qua, thậm chí còn ngăn cản người muốn đi khuyền giải. Tùy thôi, thích sao cũng chịu. Cho dù bây giờ các người tự tàn, tự bảo cung chẳng có ai chỉnh rối đi ngăn cản. Trong một trận chiến quy mô lớn đến mức phát sinh đến mấy chục vạn người, nhiều thêm mấy người, ít đi mấy người, đều không sao cả. Các người cho rằng các người chơi như vậy thì có người đứng dỗ dành các người hay sao, bốn thiếu già làm gì có thời gian chỉnh rối như thế. Cung chủ độn thế tiên cung, hoặc nói là tiên cung chủ mặt vô đạo đi vào. Mặt âm trầm cũng không có nói cái gì, chứ nhìn chăm chầm quân mặt ta, ánh mắt đầy phức tạp. Đáng tiếc, quân mặt ta cũng không để ý đến hắn, ánh mắt phức tạp cũng chẳng sao, đối với thế cục trước bắc cũng đã không còn ý nghĩa. Ngược lại, quân mặt ta cùng một vị đóng ở chiến trận đoạt thiên nhiệt tình nói vài câu. Lãnh đồng tiện buổi, đã lâu không gặp. Từ lúc chia tay đến giờ, ngài vẫn khỏe chứ. Lãnh đồng cười khổ một tiếng, nhìn không được có chút cảm khái nổi. Quân phủ, nếu nói về tốc độ, người quả thật chính là thiên cổ đệ nhất, bội phục bội phục. Hắn nói thiên cổ đệ nhất tự nhiên không phải chỉ tốc độ di chuyển của quân mạc tà, mà là tốc độ tấn cấp của hắn. Tốc độ tấn cấp của quân mạc tà thực sự là quá yêu nghiệt, coi như là cửu u đệ nhất thiếu năm đó cũng không có tốc độ như vậy. Một vị thiếu niên, chưa đến 20 tuổi, không ngờ để đạt đến trình độ thánh quân tứ cấp đỉnh phòng trong truyện thuyết quả thực khiến cho người khác khó có thể tin được. Tình huống thiếu niên này 3 năm về trước, căn bản chỉ là một tên phái gia chi tử quân la áo lực, ngay cả huyền giai cũng không có đạt đến. Quân mặt tà cười ha hạ, chân thành nói, lãnh động tiền bội, quân mổ thủy trùng và quân cảm tà người ngay đó phân biệt trỏ thị phi. Nhớ phong thái nghệ đó của tiện bối ta vẫn hoài niệm không thôi. Lánh đông cười nổi, lẽ nào lại như vậy, lúc đó ta cũng chỉ biết thời biết thế mà thôi, tin tưởng cho dù ta không có lựa chọn như vậy, người cũng có năng lực thuận lợi giải quyết cái nguy cơ kia, nhất định sẽ không tổn hại chút nào. Lại nói, sau đó người đã chiếm thượng phong mà, ha ha. Tuy là nói như vậy, nhưng quân mặt ta cuối cùng vẫn thiếu nợ ngại một phần nhân tình. Quân mặt ta cười cười, sau đó sắc mặt dân trở nên trầm trọng, trầm trại hỏi. Ngài lần này, có nhất tệ hành động cùng với thánh địa hay không? Câu hỏi này căn bản là hắn muốn dò hỏi, lãnh đồng lần này có phải ôm ý định quyết tử hay không? Đương nhiên, đem máu tư chảy lên nơi này, chính là, dình quang lớn nhất của ta cũng là ước nguyện to lớn suốt cả một đời của ta. Lãnh đồng trang trọng nói. Ta lãnh động tu luyện cả đời, cuối cùng chỉ cậu bộ trận chiến này mà thôi. Tốt, khuôn mặt ta chăm trái gực đầu, thở dài một hơi nổi. Lãnh động, không hổ nam nhân trần chính, hảo hán tử, luận cơ trí, quỷ biến, báo thân đào mệnh, hoặc là tiếng giai huyện khí, tiếng bộ võ cộng, ngài đều không bằng ta. Nhưng nếu là luận về, phân biệt thị phi, trái phải, hiệp cốt nhu tràn, còn có vài phần tiêu sái, ta quả thật là không thể bằng ngài. Những lời này vừa nói ra Ngay cả cổ hạng cũng lập tức động dung Tù vị lãnh động Tuy rằng không thấp Nhưng cũng chỉ là một vị thánh giả mà thôi Vì sao lại được tà quân chi chủ Khen ngợi cao như thế Với trí tuệ lịch diệt tích lũy Từ trong vô tận tế quyệt Hắn đương nhiên đã có thể nghe ra được Những lời này của quân mặt tà ngữ khí Vô cùng xúc động Tuyệt đối là phát ra từ trong nội tâm Không có một chút tân bốc đạo Hắn nói lời này vừa khen ngợi vừa tự đánh giá lại những chuyện đã từng xảy ra với bản thân mình. Bản thân Mạc tà hiểu rõ chứ người hắn mang theo bao nhiêu là bí mật, đồng thời cũng tồn tại không ít nhược điểm. Thử tưởng tượng nếu như chứ người mình không có hồn quân thấp, cái máy gian luyện tồn tại cấp bậc nghịch thiên này, tồn tại ở một nơi cường giả vì tồn ở một thế giới mà nắm đấm to chính là đạo lý. Chỉ sợ bây giờ mình đã chết qua bao nhiêu lần. Nếu không có tồn tại của hậu quân tháp, quân mặt tà tin tưởng dựa vào ý chí, cùng nghị lực kiên định của chính mình, trong thời gian một năm, có thể tu vi bản thân tăng đến cấp độ địa huyện, cũng đã là lạc quan rồi. Về phần trình độ tứ cấp thánh quân đỉnh phòng, cho dù hủy đi toàn bộ xương cốt cùng gia tịch của mình, sau đó, hoàn toàn trọng tổ cũng không thể nào đạt được. Coi như mình bất tử, như vậy, độ cao. Mà cả đời mình có khả năng đạt tới, đoán chừng nhiều lắm, cũng chỉ là một bậc dây dưa, cùng lý du nhiên trong thiên hương tịnh, thiên hương quốc, đó là cái kết cuối cùng của cả đời mình. Chính mình đúng là trước phản nghịch, đánh vỡ lệ thường, kiêu chiến quyền uy, càng khiến cho đối thủ mạnh hơn mình thì lại càng cảm thấy hưởng thủ. Nhưng tính cách của mình như thế này, ở một thế giới mà cường giả phi tôn như thế này, tuyệt đối sẽ không thể sống lâu được. Có thể ngày hôm nay vẫn tiêu giao tiêu sải, nhưng có khi ngày mai đã bị một cao nhân nào đấy, dơ tay, đập chết, như một con chuột Tính mình cũng chẳng phân biệt tiện ác, làm việc cứ theo ý thích mà thôi. Cái gọi là vì đại cục, hiệp chi đại giả. Vì quốc, vì dân, căn bản, trắng lọt vào mắt mình. Nếu không phải là thực lực của mình, từng bước đi lên, càng gay càng mạnh hơn, cuối cùng cũng thành công đạt đến đỉnh vọng Thì có lẽ bây giờ mình chỉ là một đống xương khô, thậm chí đã sớm tan thành mây khỏi. Có lẽ dấu vết duy nhất chính là một vai phản diện được ghi lại trong sách lịch sử. Đúng vậy, quân mặt ta chính là người như thế. Hắn chính là hiểu rõ, Chính bản thân mình, thực tế quân mặt ta cũng chỉ là người, cho nên cũng giống như bao người khác, có nhược điểm, bất luận là về tính cách hay thói quen, hắn không phải là một người hoàng bỉ, thậm chí ở một khía cạnh nào đó. Còn có thể xem là tạ ác. Nhưng hắn có một điểm bất đồng với những người khác, chính là hắn thực sự cực kỳ cương đại, có thể coi thường các nhược điểm hoặc nói cách khác là vận khí của hắn quá tốt, có được một siêu cấp bảo vật nghịch thiên như Hồng Quân Tháp, còn có rất nhiều tri thức của kiếp trước, là người có hai thế giới, những chuyện này không phải ai cũng có thể coi được. Thế nhưng, quân mặt tà lại gặp được. thế nên. Khuyết điểm của hắn lại không còn là khuyết điểm nữa, hơn nữa với nghị lực của hắn lại có thêm hồng quân tác, cuộc đời của hắn trở thành truyền kỳ trong lúc hắn đang sống. Cái gọi là truyền kỳ chính là một người bình thường, thậm chí là có chỗ thiếu hụt, nhưng nhân duyên tốt mà trải qua được một đoạn phân khích Các đế vườn quân chủ của các triều đài trước kia, khi hắn đã thành công rồi thì ai còn thèm để ý trước đó hắn có từng trộm gà. Hàng sớm, nhìn lán tiểu cô nương nào đấy tắm rửa, hay đã từng cướp đoạt thứ gì đấy của người khác. Cho dù là biết đi nữa, thì cũng là do, danh nhân tìm chuyện mà nói, chứ chẳng có hình phạt nào cả. Trong lịch sử, tiểu lưu manh nhiều vô số kể, nhưng chân chính nội danh cũng chỉ có lưu bằng. Cũng có rất nhiều người chịu sĩ nhục chưa qua khố người khác. Thế nhưng lưu truyền đến tận ngày nay cũng chỉ có hàng tính. Mấy trăm vàng người cũng đã đi bán hàng, nhưng cuối cùng đạt được thành công chỉ có lý gia thành. Cho đến nay, chỉ có lấy ưu điểm khuyết điểm để bàn luận đúng sai, mà không phải căn cứ vào đúng sai để nói về ưu khuyết. Đây là một hiện tượng quái dị của xã hội nhân loại. Tiểu lưu manh mà trơm gà thì sẽ bị chủ con gà đuổi theo. Thậm chí, bị mọi người đuổi chạy mấy ngã tư, bị chửi cho túi mặt tối mũi, mọi người sẽ kinh bỉ đến cực điểm. Thế nhưng, nếu nhắc đến truyền khai quốc hoàng đế từng đi trộm gà, bảo đảm mọi người sẽ chỉ cười ha ha. Lúc đấy sẽ chỉ cảm khái rằng anh hùng cũng có lúc bất đắc dị. Ngoài ra sẽ động tình lý giải rằng, lâm vào tình trạng như thế thì cũng chỉ có thể hành động như vậy. Hai người đều ăn trộm gà, thế nhưng... Sao người trước là bị chịu trích, trong khi người sau lại nhận được cảm khái, thậm chí là thở dài đồng ý? Đây là đạo lý gì? Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, chỉ có một điều. Bởi vì sau đó, họ thành công. Chỉ có thành công, chỉ cần người có được thành công, vậy thì khuyết điểm của người cũng sẽ trở thành điểm nổi bật. Chớ cho rằng ta đang nói hưu nói vượng, đây là sự thật. Cho dù thoáng qua câu vẻ vớ vẩn. Nhưng cũng chính là sự thật. Bên ngoài gió cao thét, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Đối chiến ngoại tộc, chuyện tốt như vậy, sao có thể thiếu sở khắp hồn ta được? Sót một tiếng, một bạch y nhân, bỗng như một cây thương xuất hiện ngoài liệu Mắt như chim ưng, nhìn vào quân mạc ta. Sở cấp hồn, người cũng đã đến rồi. Quân mặt ta kinh hỉ kêu lên một tiếng người này không phải vua sát thủ thì còn là ai nữa? Huyền huyền đã nhất sát thủ, sát thủ chí tôn sở cấp hồn, sở cấp hồn mỉm cười, trầm trải bước đến. Lại nói tiếp, trước mắt tu vi của sở cấp hồn, bước quả chỉ mới là tôn giả cấp 3 mà thôi. Tại trong trứng bồng tùy tiện xuất ra một người tu vi được cao hơn hắn nhiều, có thể nói tu vi của hắn không đẳng loại đến. Thế nhưng cho dù nhiều cường giả như thế. Đang nhìn vào, nhưng sở cấp hồn thần sắc vẫn không đổi, cả người của hắn cứ như một thanh bảo kiếm, đã ra khỏi vỏ. Sắc bức người. bảo kiếm có thể gậy, nhưng tuyệt đối sẽ không cộng. Sao người ta nhạnh thế? khuôn mặt ta thấy có chút buồn bực Thiên trụ Sơn, xảy ra việc ngoài ý muốn, tin tức ngoài tộc sắp sửa quy mô sầm lẫn truyền ra chưa được bao lâu. Các đại thế gia còn đang thảo luận, đến giờ vẫn chưa có nhà nào đến thế mà sao con người luôn đọc like đọc vãng từ trước đến giờ hiếm khi giao thiệp với ai hẳn là phải là người cuối cùng nhận được tình mới đúng thế quái nào là là người đầu tiên chạy đến thế này ta vừa nhận một vụ đáng giá ba mươi lượng bạc kết quả là người này chạy trốn một đường mãi rồi thì trốn tới một chỗ hoạn vụ cách đây không xa sở cấp hùng cười cười mặt hắn vô cùng lạnh lùng cứ như tạc từ băng mà ra Giờ phút này tuy rằng đùa cười đã phát ra từ nội tâm, nhưng trong mắt mọi người vẫn cảm thấy được vị sát thủ vương giả này, toàn thân hàng khí dày đặc. cho dù biết rõ thực lực của người này không gây uy hiếp đối với mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi, dâng lên ý nghĩa cẩn thận. Lần này đủ giết, và vốn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, đang hết sức buồn bực, không ngờ lại gặp thiên tài. Chút nữa thì trôn xương tại hoang vu thế nào cũng không nghĩ trà lại gặp sự kiện thiên cổ khó có này, sợ cấp hồn mỉm cười. Không biết ta có đến chậm hay không? Không sai không sai, lão sợ, người tới cực đúng lúc, không sớm không muộn. Cuốn mặt ta cười ha ha, vô cùng nhiệt tình chào đón sở cấp hồn đi vào. Sát thủ trí tụng. Một vị thánh giả của tam đại thánh địa hư là một tiếng nổi. Bất quá là một tên, chỉ mới đạt đến cấp tôn giả, cũng cứ như thế chạy đến, lại muốn đi tìm chết sao? Sợi cốc hồn ánh mắt gương tụ chăm chú nhìn vị thánh giả vừa mở miệng kia, lanh lùng nói, so với mọi người ở đây, thật lực của ta đúng là không đáng gì, lại càng không thể đánh đồng với vị tuyệt thế cao thủ này, bớt quả đối với việc đối kháng ngoại tộc này, cho dù sở mũ chỉ là thư sinh trói cả không chặt, cũng muốn tham gia, muốn chết hay không là chuyện riêng của ta, chính ta không cần tính mạng này thì sao, liên quan quá gì đến các hạ. Vị thánh giả kia tức thời tức giận đến tím mặt Vụ ghế đứng lên muốn phát tác. Ngoài ra mà nói, ta đến đây không phải do người mời tới. Sở cấp hồn lành lùng nói, ngươi là người của tam đại thánh địa phải không? Ha <cười> ha, đến nơi này chỉ có tam đại thánh địa các người, cho dù có kề dao và cổ lão tử cũng có thèm, tới vũng nước đột này. Sở cấp hồn lại nhìn vị thánh giả kia nói tiếp. Lão tử tu vi chỉ đặt đến tôn giả, nhưng chết với kiếm của lão tử, không hẳn không có thánh giả. Người nếu nghi ngờ có thể, thử xem sở cấp hồn cũng chỉ mới tới tôn giả, nhưng đối mặt với đông đảo thánh giả, thánh hoàng, vẫn có thể cầm trại nổi, tới tròi gây gắt, chương cung tuốt kiếm, không hề kiếp đảm chút nào. Có điều hắn nói cũng có lý. Với ám sát thuật của hắn, nếu quyết tâm muốn giết một vị thánh giả cũng không phải được chuyện không thể. Thật càng đảm, vị thánh giả kia gầm lên một tiếng, tôn nghiêm của thánh giả không thể tha thứ một người không cùng tu vi mà mình kêu khích như vậy cho dù người này là đệ nhất sát thủ danh chấn đại lục huyện huyện. Thật càng đảm. Quân mặt Tà cũng gầm lên một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn, gằn giọng nói, người bất quái chỉ là một thánh giả, có tư cách gì mà càng trở trước mặt bốn quân như thế. Vừa rồi vì thánh giả này lấy việc tu vi thấp kém để bắn sỡ khóc hụn, bây giờ quân mặt Tà cũng dùng lý do như thế để bắn chửi hắn, đây là ác giả ác bảo. Đối với người mà mình thưởng thức, cho dù thực lực không ra gì thì thế nào? Không thể để cho ngoại nhân tự ý kinh đặt trước kia là đường nguyên, bây giờ là sở cấp hồn. Vị thanh giả kia tức giận tím mặt, cơ hồn muốn bụng nổ, nhưng cuối cùng lại biết, chỉ biết đứng ở đó. Không thuốc lên được câu nào. Đừng nhìn việc hắn, dám trách mắng sở cấp hồn, thậm chí định động thủ. Nhưng khi hắn bị mắng, thì không dám hé mộm nói câu nào. Đơn giản vì người mắng là quân mạc tà. Sở cấp hồn, dám bắt bẻ hắn, nhưng hắn lại không dám làm thế với quân mạc ta. Trong chuyện này ai cao ai thấp, dùng đầu gối cũng thấy được. Ngồi xuống. Mặt vô đạo gầm lên, mặt khó chịu như vị thánh giả kia. Đến mức này mà ngươi còn có tâm tư bài trừ, dị kỷ như thế này. Tự giết lẫn nhau sao? Mặt kệ trước kia sở cấp hồn có ân oán gì với thánh địa. Nhưng hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này là có tầm lo cho đại lục. Hắn chính là anh hùng hảo hắn, là bằng hữu của chúng ta. Vì thánh giả kia người ngùng ngồi sướng, sắc mặt đen lại, thay là quân đại thiếu mắng hắn thì thôi, đằng này đến đồng bạn cũng mắng hắn, không xấu hổ mới là lạ. Ha ha, mặt vô đạo, ngươi làm người không xài vốn lúc đầu cũng có chút, va chạm với người. Có điều đến bây giờ thì ta mới thấy rằng, tam đại thánh địa đủ thế tiền cùng, để ngươi làm cung chủ, đúng là có điểm đạo lý. Quân mặt ta nói một cách tán dương mặt vô đạo cười chua sót, nhưng không đáp lại. Đốn Thế Tiên Cung à, giờ làm gì còn Đốn Thế Tiên Cung nữa, chỉ có một nơi hoang tàn đổ nát, ở trong đó chôn vùi không biết bao nhiêu thi thể, đều đã từng là thân nhân bằng hữu của mình. Nghĩ đến đây, người có độn Thế Tiên Cung được cảm thấy tim đầu như dao cắt. Chỉ tiếc, đầu xỏ cây tai họa chiến luân hội cuối cùng lại trốn mất, cho dù chỉ là linh hồn thoát đi, nhưng dù sao vẫn là còn sống. Hiện tại, thời điểm Đại Lục đang gặp nguy cơ không thể chỉ tiếp tục nghĩ đến thụ tiên của mình cả đời này chỉ sợ không có cơ hội tự tay báo thù điều này không thể nghi ngờ là điều tiếc nuối chung của tam đại thánh địa cũng là của cả kiếp này khuôn mặt ta kéo tay sợ cấp hộn vào hai mắt lạnh đùng nhìn mọi người chung quanh nói Chư vị từ giờ trở đi hắn sẽ còn nhiều người đến trợ chiến người tới cho dù là chí tùng thân huyền thiên huyền hay mặc dù là địa huyền tùy vị của bọn họ trong mắt các người có lẽ chẳng đáng gì, hoặc xem như không tồn tại. Thế nhưng xin nhớ kỹ, phàm là người nào vào lúc này đến tham gia đều là những anh hùng tận tâm vì đại lục, đều là hảo hán chân chính. Tâm của bọn họ so với các người càng đỏ, máu của bọn họ lại càng nóng hơn các người. Ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai dám vũ nhục họ, cho dù là nói thầm cũng không được. Nếu phát hiện có ai dám nói như thế, vậy thì kết quả. Chỉ có một, giết không thà. Nói xong câu cuối, uy thế bắn ra bốn phía, từ ánh mắt của quân mặt tà cổ hàng thẳng nhiên nói, những lời này của quân phụ chủ cũng chính là lời ta muốn nói, nếu trong thánh địa vẫn có chuyện như thế này, không cần quân phụ chủ động thủ, đếch thân lão phù sẽ ra tay người đồng ý đến nơi này, đều là anh hùng của đại lục. Người khinh thượng anh hùng, chết. Hai người này nói dứt lời, mọi người để im lặng như tờ. Theo lời hai người bọn họ, người của tam đại thánh địa từ vạn năm nay, lúc nào cũng chuẩn bị cho trận chiến này. Sớm đã thành thói quen, nhưng nếu đại lục có người kéo đến, mặc dù biết rõ chắc chắn chết, nhưng cũng ráng ra sức một phần vì đại lục, người như vậy xứng được tôn kính. Sau đó quân Mạc Tà ăn cường tiếp đại, sở đại sát thủ sở cấp hụm tiến vào trướng mộng của các vị thú vượng. Sau đó an bài hạt vương hộ pháp cho hắn để tăng lên thực lực. Thấy quân Mạc Tà đưa nhiều đang dược cho mình tăng lên tù vị sắc mặt của sở cấp hồn lập tức biến đổi mà nói, quân mạc ta, ý của ngươi là sao? ngươi nghĩ thực lực của ta không đủ sao? không có tư cách có mặt trên diễn trường này sao? quân mạc ta mỉm cười nói, nếu nói theo kiểu dùng một đạo lý to đùng để đập người là những đang dược này ta đưa cho người, không phải cho bản thân người hưởng lợi một mình, là muốn một trí tốn sát thủ có thể sát thương càng nhiều dị tộc càng tốt. không biết người nghe loại giải thích này có tiếp thu hay không? bớt quá. Quân mặt tà ta thủy chung vẫn là quân mặt tà. Trước đây là thế, sau này vẫn thế, tương lai lại càng thế. Ngày xưa ta đã từng đưa đan dược cho người, sợ lão, ngươi không cần phải đặng bạ thế đâu. Hắn nhìn thẳng vào sở cấp hùm nói tiếp. Chẳng lẽ sở cấp hùm hiện nay không phải sở cấp hùm của ngày đó sao? Sở cấp hùm ngẩng người, đột nhiên ha ha cười to nói. Tốt, tốt cho một câu quân mặt tà thủy chung vẫn là quân mặt tà. Quả nhiên không hổ là sát thủ vương giả mà sở cấp hùm ta nhận định. Với lời nói này của người đã đủ cho lòng ta thoải mái. Quân Mạt Tà, nếu vẫn là Quân Mạt Tà thì Sở cấp hồn đương nhiên vẫn là Sở cấp hồn ngày xưa. Dù sao ta thiếu người đã không ít, đang giật này ta thù, đề cao thực lực cũng tốt, có thể giết thêm vài tên khốn dị tộc. Sau đó, hắn nhận đan dược nhanh chóng nuốt vào, chỉ một chốc sau, thiểm điện lôi minh âm âm đánh xuống. "Kiêu tà, thiên sắc vựng vũ." Quân Mạt Tà Cổ hàng, Mai Tuyết Yên, Mạc Vô Đạo và bảy tám nhân vật lãnh đạo ngồi trong liệu uống trà, Tuy không khí có hơi nặng nề nhưng có thể gọi là hòa hợp. Ngay lúc này, trên không trung vang tỏ tiếng hú dài của huyện Hạc từ xa truyền đến, Đây rõ ràng là thanh âm của người huyện Hạc cùng nhau phát trà báo hiệu. Địch tập kết tiếng kêu còn chưa dứt thì đám người quân mặt đã, đã xuất hiện bên ngoài hướng mắt nhìn về phương Nam. Phương Nam vẫn rất bình ổn, không có chút gì tràn nào. Trong lòng mọi người hồ nghi, chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra sao? huyền hạt của thiên phạt không bao giờ báo động giả cả, nhưng trọ tràn phía Nam không có gì đồng gì. Cố Hằng, quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên đồng thời nhíu mày, Thực lực ba người này vô cùng viễn siêu, bọn họ đồng thời cảm ứng được. phía Bắc có từng tiếng gầm trú vang lên, lại còn có vô số thanh năm nổ mạnh. Phía Đông Bắc cách đây khoảng chừng ngàn dặm, có người đang giao chiến, hơn nữa tình huống vô cùng ác liệt, chắc chắn là do cao thủ đỉnh phòng gây nền. sắc mặt quân Mạc Tà trầm trọng, phạm vi quan sát thận thức của hắn cao hơn nhiều so với huyện giả khác, tính lực cũng thuộc loại tốt nhất, hắn là người đầu tiên nhận ra dịp rằng ở phía đó. Đông Bắc à, tại sao lại là hướng này? Cổ hàng và Mai Tuyết Yên đều cả kinh. Bọn họ đương nhiên không hề hoài nghi phán đoán của quân Mạc Tà. Nhưng hướng này chính là hướng vào đại lục. Hiện giờ tất cả các cao thủ của đại lục đều đang tại đây, hoặc là đang hướng phía này để tập trung. Lúc đầy đây là thời điểm trối trang, nếu có ân oán thì ai cũng tạm thời gác lại, tại sao lúc này lại có người chém giết nhau. Hơn nữa, thanh thế của sông phượng lại lớn như thế. Ai cũng nghi hoặc, đột nhiên vô số chấn động truyền đến từ phía xa, ai cũng cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung dậy Đến lúc này thì mọi người đều biến sắc hoàn toàn, chấn động tuy không lớn, nhưng chỗ phát động lại cách đây hơn ngàn dặm. Đủ để mọi người nhận ra, xa như thế còn cảm thấy chấn động, vậy chỗ phát ra thì trần chiến thảm thiết đến mức độ nào? Trên thế gian, có vị cao thủ nào chưa đến đây sao? Cố Hằng trầm ngâm suy tư nghĩ về phía đông bắc. Chúng ta đứng tại đây cũng có thể phát hiện. Vậy thực lực của hai bên đang giao chiến, quá thật vô cùng đáng sợ, có thể làm ra thành thế kinh thiền đồng địa thế này. Chẳng lẽ là cao thủ đạt đến mức thánh nhân sao? Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm, mà có thể làm cho mọi người cảm ứng được. Tùy ba người bọn họ đều là đỉnh phong ở đây, nhưng hai người đang giao chiến kia nếu đối chọi với ba người đỉnh cấp này, thì cũng chưa chắc đã bại. Thậm chí còn có thể mạnh hơn. Giả sử có hai người giống như củ hạng giao chiến cách đây hơn ngàn dặm thanh thế chưa chắc đã lan đến tầng đây. Đột nhiên sắc mặt quân mặt ta biến đổi hô tỏ. Không tốt, càng lúc càng gần. Cuộc chiến của hai người kia đang hướng về phía này mà đến. Sắc mặt mọi người khẽ biển. Hiện giờ chiến cuộc đang nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lấy thực lực của hai người mà nói có thể coi như là cao thủ mạnh nhất của huyện huyện đại độc. Chẳng phải trợ lực cực lớn cho cuộc chiến hay sao. Đương nhiên, tài năng của hai người này nếu là địch thì sẽ mang đến tai họa ngập trời cho cuộc chiến. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hiểu rõ đại nghĩa, gia nhập vào trận doanh của chúng ta, chắc chắn là sự giúp đỡ to lớn. Mặt bô đạo nhẹ giọng nói một câu, nhưng trong thanh âm của hắn tràn ngập sự hồ nghi. Người có thực lực đến mức này đối chiến, chỉ có hai chữ đại nghĩa mà ngưng chiến xong. Cao thủ bực này ai cũng có kiêu ngạo bất tuần, trận chiến đỉnh phong kiểu này khó có thể nào kết thúc kiểu ấy được. Lúc này, Một huyền hạt từ xa bay nhành đỉnh, đang hạ thấp thì đột nhiên hóa thành. Một trắng hán cao lớn hại thức, đầu đầy mồ hôi rơi xuống và nói ngay. Đại tỷ, đại phu, phía đông bắc đang có hai vị cao thủ tuyệt thế đang chiến đấu, phương hướng đang dần tiến về phía này. Ta biết rồi. Mai tuyết im trả lời, đại hán kia nhếch miệng cười bút cách thật xà, tin tức đã truyền đạt xong, hắn lại phi thân lên, hóa thành một đài đầu hạt bầu tuyết trắng, biến mất ở phía chân trời. Đúng là thời gian để thở cậu không có, lập tức trở về nơi đóng quân của bệnh, tiếp tục dò xét tình hình của địch nhân. Những âm thanh ầm ầm càng lúc càng gần, thanh thế giao chiến của hai người kia chưa bao giờ suy yếu, kịch liệt như bài sơn hại đảo, giống như muốn đem toàn bộ núi non mà đánh tàn nát. Sắc mặt mọi người càng lúc càng trầm trọng Với thanh thế như thế này, bất cứ người nào trong hai người đều cao hơn đa số cao thủ đang đứng tại đây rất nhiều. Từ trước đến giờ, trong trí nhớ của người, có cao thủ nào có thực lực mạnh mẽ đến mực đầy không? Hơn nữa, lại có đến hai người. mai Tuyết Yên mở miệng hỏi, lúc nặng hỏi câu này, mọi người đều nhìn về phía cổ hạng một cách chầm chữ. Có uy thế kinh thiên như thế này, làm sao có thể? Là loại người vô danh, huống chi là có đến hai người. Nhưng mọi người môi hết ruột gan, vẫn không suy nghĩ ra là người nào. Cổ hàng cười khổ một tiếng nói, có thì thật ra là có. Nhưng hiểu biết của Lão Phu thì chỉ nghĩ ra được một người thôi. Một người là ai? Mọi người cùng lúc hỏi. Đúng lúc này một tiếng xé gió trời vang lên từ phía đông bắc. Mây chiều đang bay bay đột nhiên bị xé nát, hóa thành hư vô. Tất cả mọi người hít một hơi thật mạnh. Uy thế này là do con người lập ra sao? Ngay sau đó, âm thanh đông đông động kỳ quái từ xa xa truyền đến. Mọi người đều cảm thấy... Như bị một thiết trị nặng ba ngàn cân, đập thẳng vào ngực mình ba cái, trong mắt ai cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Đây trỏ rằng là âm thanh của nhạc cụ, nhưng là loại nhạc cụ nào có thể đạt hiệu quả kinh người như thế. Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần. Lại có ba tiếng đàn cổ quái bòn bòn bòn vàng lên không ngừng, ngay sau đó lại là một loại âm dại của sáo, tiếp tục ngừng ngà. Trời đất như bị tiếng sáo này chế làm hai phần, Những thanh âm liên tiếp xuất hiện, làm cho mọi người nhận ra ngày, sắc mặt khẽ biến. Cố U Thập Tứ Tiểu, thì ra là hắn. Cố Hàng nói, không sai, vừa rồi, ta nghĩ đến chính là người này, Cố U Thập Tứ Tiểu. Sắc mặt mọi người, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là những người năm xưa từng bao vây Cố U Thập Tứ Tiểu. Giờ phút này nghe những âm thanh do vài chục nhạc cụ, pha tạp vang lên kìa, bọn họ đều đồng loạt nhớ đến ma đầu khủng bố này. Âm nhạc quái dị đến bực đại, có uy luật kỳ dị như thế, lại có thể đồng thời diễn tấu vô số loại nhạc cụ, ngoài trừ thanh độc môn thận binh, thần khúc của cụ u thập tứ thiếu ra, thì còn có thể vật dị có thể làm cho được. Nhưng, thần khúc không phải bảo tồn bên trong phiêu miểu huyển phủ sao, tại sao lúc này lại nằm trong tay của ma đậu này. Mọi người đều hiểu rõ, cụ u thập tứ thiếu trong tay không có thần khúc, tuyệt đối là bất đầu với cửu u thập tứ thiếu nắm thần khúc trong tay. Bởi vì có thần khúc trong tay, hắn có thể phát động độc bồn âm cộng, có thể bỏ qua hạn chế không gian và thi lực không thể phát hiện, đồng thời khi công kích, thậm chí không cần diễn tẩu, chỉ cần dùng tay vùng lên. Hai ngón tay khẽ gãy là có thể phát ra âm thanh, tạo ra âm nhận tấn công mà đối thủ không thể phòng bị. Khi xưa vây công cụ U tập tử tiểu nếu không phải cuối cùng, huyễn phủ phải xuất toàn bộ chiến lực tiến hành bao vây chặn đánh. Cuối cùng chỉ sợ, với những kết cục không kết quả mà lui. Sự đáng sợ của Cổ U thập tứ tiểu, ngoài thực lực viễn siêu quá xa, như Cổ U đại dứt tiểu, chắc chư tiểu còn lại không ai bằng được hắn. Hơn 10 vị thánh tùng, trăm vị thánh họa của Huyền phủ cùng chiến, thậm chí còn có vài vị thánh quân áp trận, lại còn liên thủ hơn 200 cao thủ của Tam lại thánh địa, với đội hình khổng lồ như thế, Vậy mà vẫn bị cửu U Thập Tứ Thiếu giết đến người ngã ngựa đổ, tả xung hữu đột như chỗ không người. Sau đó, phải đến hai vị thánh quân của huyển phủ ẩn nhẫn mai phục biết bao lâu, tại thời khắc mấu chốt ra tay bất ngờ mới có thể đoạt được thận khúc trên tay của cửu U Thập Tứ Thiếu, sau đó mới thay đổi được chiến cuộc. Cửu U Thập Tứ Thiếu có thận khúc trong tay, chân chính là thiên hạ vô địch. Có thận khúc vào tay, không đơn giản như một cộng một bằng hai. Cửu U thập tứ thiếu dùng độc môn, Cửu U chân khí sử dụng, Cửu U thần khúc độc nhất vô nhị uy luật đó vô cùng khủng bố. Chân chính là cường giả mạnh nhất của thế gian này, nơi này không tồn tại vô địch. Miệu khuyên thạnh vì thế coi dự không tỉnh, chỉ còn lại Cửu U thập tứ thiếu với thận khúc trong tay, chân chính là độc bá thiên hạ. Mà cho dù Cửu U thập tứ thiếu không có thần khúc trong tay. Hắn vẫn được coi là một trong những cường giả mạnh nhất trên đời này. Sau khi thần khúc bị cướp đoạt, cổ u thập tứ thiếu vẫn tả xung hữu đột, một đường bão táp giết người phá trụ vây, làm cho những người vây công phải trả một cái giá thảm trọng. Trước sau trải dại bấy vạn dầm, truy đuổi kém chiếc, không dưới hơn một ngàn lần bị chặn đánh, trên đường chạy trốn, tổng cộng hơn trăm lần quyết chiến liệu chết, hơn trăm lần bị thương nặng trí mạng. Sau đó, cổ u thập tứ thiếu mới bị bước vào thiên phạt xâm lầm. Tuy nhiên, ngay tại cổ u mật cảnh lại sớm mai phục cao thủ, nên nhân lúc cổ u thập tứ thiếu tiến vào bí cảnh để khôi phục, thì bọn hắn lợi dụng sự huyền ảo của trận pháp mà phong ấn thành công. Sau đó, lại an bại bác đại thánh tôn của thiên phạt canh trận phong ấn. Chính vì nhiệm vụ này mà cơ hội làm cho bác đại thánh tôn gần như trở thành phế nhân. Phải biết rằng khi đó bát Đại Thánh Tôn đều có tu vi thánh hoàng tư cấp đỉnh phòng, khoảng cách đến Thánh Tôn chỉ còn lại một bước nhỏ, nhưng vì bị phong ấn của U Thập Tứ Thiếu gây sức ép nên mới tra nông đội đó. Đáng sợ nhất chính là khi đó của U Thập Tứ Thiếu đang trọng thương, thực lực không còn đầy đủ. Dưới nhiều sự chen ép bức bách như thế, của U Thập Tứ Thiếu vẫn biểu hiện thực lực kinh người, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phòng thì sự khủng bố còn đến mức nào nữa. Mấy trăm năm Bị tiêu hao vị phong ấn, không chỉ có bắt đại thánh tụng, cổ U Thập Tứ Thiếu cũng bị tiêu hao thất thất bác bác, mà chính bởi vị phong ấn này nên tất cả trọng thương nặng xưa của cổ U Thập Tứ Thiếu khôi phục cực kỳ chậm chạp. Thẳng đến thời điểm hắn phá phong ấn thoát cũng, những vết tương cụ đó vẫn chưa lạnh hẳn. Thêm vào đó, vì để thành công phá nát phong ấn, hắn lại đánh mất thêm 8 chín thành lực lượng của bản thân. Nhưng cho dù như thế, ngay khi thực lực của hắn bị đại giảm, hơn hai mươi vị thánh hoàng vây cộng hắn, khi đó vẫn bị giết hơn một nửa, sau đó mới thoát thân trời đi. mà lúc đó hắn không cầm thận khúc trong tay. hiện giờ cửu u tập tứ thiếu có thận khúc như hổ tiềm cảnh, thương thế gần như khỏi hẳn, có thể nói là trạng thái toàn thịnh của cửu u tập tứ thiếu. vậy mà có thể cùng người khác liều mạng chém giết ngàn tay, long trời lỡ đất. người còn lại là ai mà lại có thực lực khủng bố như thế?